thằng sát thủ phát hiện thanh sắt cắm ở trên người của đồng bọn, hắn trườn đến chỗ cái sắt, rút thanh sắt, quay lại chờ con pol lao tới là sẽ đâm cho một nhát thẳng ức. Cho đến khi máu đã tuôn ra lênh láng, con pol bị thanh sắt đâm vào bụng, nó rú lên một tiếng rồi rũ xuống, đôi mắt của con pol mệt mỏi, mình mẩy bầm dập máu me.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 Thanh sắt đã bị văng ra xa. Con Pùn mồm nhơ nhớp đầy máu. Cắn thẳng vào cổ tay của hắn. Sau đó mà rằng liên tục. Bàn tay lập tức chẳng mấy chốc. Đã bị nó rằng cho nát bét. Ánh mắt con Pùn đỏ ngầu lên. Điên cuồng. Đưa bàn tay còn lại ôm cánh tay cột. Miệng thẻo phì phì. Con chó! Con chó! Con Pùn nhả bàn tay đã cưa cột của thằng sát thủ. Sau đó